các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, gì được hay không? Anh Tô Hới tươi cười tầm mắt trầm mặc nhìn cô hai giây, rồi lấy di động ra, xoay người đi trở về phòng. Tầm mắt của anh quất bóng thì cô thả lỏng người, cúi đầu rà sạch tóc vương ở trên lượt, nhưng bên tai lại nghe đến tiếng của anh truyền đến. Lông mày bất giác nhướng lên. Cho dù cô đã đến nước Mỹ mấy ngày, cô vẫn không biết rõ ràng chính mình vì sao lại tựa xa xôi lạc lối tới đây, nhưng ở lúc vừa mở cửa ra kia, Một loại tình cảm này sinh, không biết là cô vì Khẩn Trương hay là vì anh, chẳng lẽ thật sự là cô háo xác tới trình độ này sao? Nhưng khi cô mở cửa ra nhìn thấy anh, vẫn không khỏi ngừng lại hô hấp. Người đàn ông này thật sự là rất tuấn tú, cô còn tưởng rằng chính mình đã tự tô điểm cho anh, nhưng hiển nhiên là không phải. Nhìn anh chăm chú, cô cố ý tìm khuyết điểm trên người của anh, nhưng ngay cả ít hầu của anh cũng là rợi cảm. Chặn lấy mình, không chạy đến mà ôm hôn vào cổ anh, cô vội vàng xoay người đi lấy nước uống, không nhớ vừa rồi chính mình đã nói chuyện với anh mà chỉ cảm thấy miệng lưỡi cũng khô khốc. Thật là vớ vẩn, trà đã bị điên rồi sao? Tiếng hay quy truyền đến làm cho cô chấn động, chỉ thấy cô gái trong kính gương mặt ửng đỏ. Cô thầm mắng một tiếng quấn bách mờ vài nước, hắt nước liên tục vào mặt của mình, chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh đến gần. Thật là xin lỗi, tôi chỉ ở lát về các Ngày hôm qua trở về còn có việc Chưa nhìn thấy khấu ca Tôi không biết mọi chuyện lại đến như vậy Chuyện cuối cùng là ra sao Alex nói khấu ca bị giam lòng Chả sợ anh ấy sẽ chạy đi Nên đã giữ lại hậu chiếu của anh ấy Còn phải hai vệ sĩ đi theo anh ấy cả ngày Khấu qua ngày hôm qua mới điện thoại di động Cho Alex gọi về Đài Loan Bởi vì không tìm thấy Bạch Văn Kết quả đã đem điện thoại của anh ấy đập xuống đất Anh làm cái gì lại dựa vào đây chứ Ninh ninh gắn bà môi dưới Bà vai cũng cứ ngắc lại Cô xoay người còn muốn chạy trốn, nhưng anh cũng đã đứng ở phía sau. Cô vội vàng lấy khăn mặt khum tự nhiên lùi về phía sau, cố tình để anh tiến lại thêm một bước, cơ hồ như là đến sát người cô vậy. Không cho anh phát hiện sự cần trương của mình, cô ngẩng đầu hỏi. "Alex là ai?" "Là anh ba của tôi." "Cho nên cậu ta thật sự đang ở bắt trang viên sao?" "Đúng vậy." Anh đưa tay chạm vào gương mặt còn hơi ướt của cô, anh phát hiện mình rất thích dáng vẻ ngượng ngùng khi cô là ửng cả hai tay như vậy. Trở bỏ gương mặt ẩm ướt, anh chưa chạm gì đến người cô cả, lại dựa vào càng gần. Mỗi lần người thấy mùi hương mà mỗi đêm trong mơ anh đều ngửi thấy, trên người cô không có mùi mỹ phẩm, chỉ có mùi xà phòng tươi mát cùng với dầu gội đầu mùi hoa hồng rất thơm. Ninh Ninh phát hiện chính mình thật sự là có thở. Anh ở mặt của cô đùa giỡn những sợi tóc khiến cho mặt cô lại càng đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn. Không thể nào chịu đựng nổi sự đụng chạm của anh. Cô lấy cằm mặt ngăn cách tay anh trở tự trấn an nói, "Vậy thì anh có thể liên lạc với cậu ca sao?" Biết cô đang đẩy tay anh ra, anh lại đem bàn tay đặt ở bên bàn, đem cả người cô bồ vào vòng vây của anh, rồi mới hé ra khuôn mặt tuấn tú tiến đến gần. Cô có thể thấy anh chạm đến trước mũi cổ cô, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh. "Đương nhiên." Giọng nói của anh thật là ấm ảnh, cô nhận ra trong mắt anh có lửa nóng mùn mùn làm cho hai chân cô như muốn nhũn ra. Cuối cùng một tia lý trí làm cho cô rốt cuộc cũng khôi phục lòng tự trọng, cô hoảng lặng mà đẩy anh ra. "Thôi để rồi, vậy tôi sẽ đi nói với Bạch Vân." Nhìn cô gái chạy trối chết, Hoài Kỳ trên mặt nở theo nụ cười theo đi ra ngoài. Trong phòng Âu Dương Ninh Ninh nắm chặt suy độc, đứng ở bên giường nói điện thoại. Hoài Kỳ ngồi xuống ghế salon một tay trắng cầm mà hướng tú nhìn cô. Ninh Ninh trừng mắt liếc anh, xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh đã nói xong chuyện. Vừa ấn nhút bắt điện thoại quay đầu lại, thấy anh vẫn nhìn cô mà trên mặt nở ra một nụ cười đáng ghét. Thế nào? Bạch Văn nói cô ấy sẽ lập tức trở về. Vậy thì chúng ta phải chờ ở đây sao? Ừ. Rõ ràng anh vẫn đang ngồi trên salon, cô lại nhìn không được mà lùi về phía sau một bước. Anh bền nôi ý cười càng sâu sắc đăn hai tay lại. Cứ ngồi như thế này chờ sao? Anh có thể đứng mà. Ý tổn là trong thời gian cho Bạch Văn về. Có lẽ tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn mời cô xuống ăn sáng mà thôi. Tôi đã ăn rồi. Cô quận Bạch Phổ sung thêm một câu. Tôi không muốn xuống lần một lần nữa. Nhưng mà tôi còn chưa kịp ăn đã phải chạy xuống đây rồi. Vậy thì tôi sẽ bảo người mang lên. Mặt cô càng đỏ, đặt mông ngồi xuống ở bên giường bực mình nói, đừng nói là tôi không cảnh cáo anh, món ăn ở đây rất là có ăn đó. Anh cười gọi điện thoại sai người đem cơm lên rồi sau đó lại nhìn cô. Lồm anh đâu? Ở Đài Loan. Nó có khỏe không? Ừm, rất tốt. Tôi rất nhớ nó, Ninh Ninh à. Chuyện gì chứ? Cô nói nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.